Và trưởng của Kim Thái Tử Lúc này Phương chấn mị cười nói Người nhìn ta như vậy làm gì Ta cũng không phải quỷ trương Trần Khuyết mừng rỡ nói Phương công tử ngài không việc gì thì tốt rồi Thủ hạ của tướng quân Tại hạ quan Nghe nói có người đánh thuốc mề ngày Lại chạy tới cứu không kịp tướng quân nghe được vội sai chúng tôi chặn xe giữa đường giải cứu công tử không ngờ không ngờ công tử lại lại là người cứu chúng tôi phương trấn mi nói đồng ý của chư vị tướng quân trấn mi vô cùng cảm kích còn trương huynh và chư vị đại ca xin dừng tay tránh khỏi tổn thương trương trấn quyết nói năm ngoái tướng quân và công tử gặp nhau đến bây giờ Trong lòng tôi vẫn rất khâm phục tính cách của công tử. Thuộc hạ tôi, may mắn được thấy phong thái của công tử, đã là vạn hạnh rồi. Công tử là rồng trong đám người, sao có thể hạ mình xưng huynh gọi đệ với đám thuộc hạ chúng tôi chứ? Thuộc hạ thật thấy xấu hổ không dám. Sau đó, y chợt hết lớn một tiếng, tiếng va chạm binh khí xung quanh đều dừng lại. Tam sư đệ và tứ sư đệ vén rèm vào. Vừa thấy phương chấn mỹ bình yên vô sự liền ngạc nhiên nói Đại sư huynh Đại sư huynh vùng tay lên lạnh lùng nói Phương chấn mỹ Người bớt ngông cuồng đi Nếu không phải nhờ tiểu sư muội của ta giúp đỡ Người có thể thoát khỏi cửa ải Bách Nhật túy sao Phương chấn mỹ cười nói Vị huynh đài này hiểu lầm rồi Lệnh sư muội cũng không có ý giúp người ngoại Chỉ là tại hạ thấy nàng đeo trên tay vòng ngọc xanh không giống như một cô gái nghèo bán hoa ra ngoài đường cho nên tại hạ không ngửi mùi hoa mà thôi thật không trách được lệnh sư muội trương trấn Khuyết ngạc nhiên hỏi ấy vậy tại sao phương công tử còn bị bắt vào trong xe chứ phương trấn Mi cười nói à đó là có người không ngại đường xá xa, xa xôi tới hoài bắc đây chặn ta lại bày kế vô cùng khổ tâm Cho nên ta cũng muốn gặp mặt người đó Tạm thời giả mê lên xe Xem chư vị chờ ta đến đâu Không ngờ lại kinh động đến ngu tương quần Làm phiền vị đại ca Thật là ai nấy Trương chân Khuyết cười lớn nói hey, Không ngờ Chúng ta tư cứu công tử Ngược lại lại làm hỏng Đại kế của công tử rồi Sắc mặt đại sư huynh Lúc đỏ lúc trắng Dẫn đến toàn thân phát rôn Trong giọng quát Giết Đại sư huynh vừa thốt ra chữ giết Trương kiếm của tứ sư đệ Như rắn độc đã đâm tới Trước ngực phường chấn mì Lúc này tay của kim thái tử Khẽ ôm ngực Chỉ thấy y phục nơi ngực của hắn Bị mũi kiếm cắt một đường dài bả tấc Loáng thoáng và chu Việt máu Lạnh lùng nhìn long tại điển Long tại điển hai mặt vẫn lấp lánh, ánh sáng bắn ra Toàn thân trên dưới không có một vết máu nào May dâu lại không gió tự nhiên chuyển động Nhìn chăm chú vào kim thái tử Kim thái tử nhìn y một lát Rồi gật đầu nói kiếm pháp thật là giỏi Môi của Long tại điền khẽ động đầy Lại không trả lời Kim thái tử lại nhìn chung quanh một vòng Lạnh lùng nói Buổi trưa ngày mai Bảy nước người đại kim chúng ta sẽ gặp cao thủ quý quốc tại lôi đài hạ quan. Đây đơn thuần là võ lâm tỉ võ so tài cao thấp, hai bên đều không dựa vào thế lực quần phương. Nếu có gan, cho ngày mai các ngươi hãy cứ đến đoạt lại lá cờ tống này, Từ trong tay chúng ta, đó mới là nam tự hán đội trời đạp đất chứ. Long tại điện yên lặng một lúc, sau đó hẹn lớn: "Được!" Tiếng hét như sấm rền. Khiến mọi người đều giật mình Kim thái tử lại gật đầu âm hiểm nói Giật tốt Sau đó liền quay người bỏ đi Ngã thị thủy cà giận nói Người muốn đi sao ngươi đã bị thương. Hôm nay chính là ngày dỗ của ngươi Kim thái tử hử một tiếng Chậm rãi xoay người Hạ hậu liệt muốn hành động Kim thái tử lại lắc đầu Hạ hậu liệt lập tức đứng lên Kim thái tử lạnh lùng hỏi ngã thị thủy Người muốn thế nào? Ngã thị thủy chợt thấy thẩm thái công kéo kéo hắn Lại nói nhanh miền tài hắn Nghe lời long đại hiệp chợt nghe thấy thẩm thái công dành nói trước ngã thị thủy Được, hôm nay không phải ngày rỗ của ngươi Thì cũng đến ngày mai mà thôi Giữa chờ ngày mai Chúng ta gặp nhau trên lôi đài hạ quan Không đến là con rùa Tinh vô hậu lại chế nhạo một câu Mang bình mã quân đội tới Thì không phải hảo hán võ lâm nha Tín vội nhị giận dữ quát lên Loại người hèn hạ Nay tuyệt đối đại tống không làm Kim thái tử Lại không hề động dùng Lại lùng nói Được rất tốt Sau đó liền quay người rời đi Ninh trừ thụ bởi vì tận mắt Nhìn thấy hai cận vệ chết thảm Sao chịu bỏ qua cho kim thái tử Lập tức bước ra Long Tại Điền ra dấu cản lại Ninh chỉ thu vội nói Đại ca, kim thái tử kia Đã bị huynh đả thương Hạ hầu liệt xem vết thương thế cũng không nhẹ Thẩm lão tiền bối quấn lấy con lửa ngốc kia Mới tên khác Huynh địa ta có thể ứng phó được Sao lại thảo hộ về rừng chứ Ngã thị Thùy vô cùng đồng cảm Liền phụ họa Đúng vậy Long Tại Điền xanh mặt lắc đầu Lúc này bảy người đám kim thái tử Đã biến mất không thấy đâu Long Tại Điền mới quay đầu lại nói Các người có điều không biết Sau đó đột nhiên phun máu lập tức ngã xuống Tín vô nhị Và Ninh Chi Thu kịp thời đỡ lấy Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công Đều biến sắc Sắc mặt Long Tại Điền u ám nói Chúng ta Trước tiên về chỗ bảo nhị đệ Trường kiếm của Tứ Sư Đệ Như rắn độc đâm tới trước ngực Phương Chấn Mì Nhưng Cùng lúc đó, tay của Phương Chấn My đã chụp vào bảy tức của rắn Sau một tiếng kèn trường kiếm gãy đôi Trường kiếm gãy, tứ sư đệ đã lật khuỷu tay đánh về phía Phương Trân My Phương Trân My chụp một cái đã đến sau người tứ sư đệ Cùng lúc trường đao của tam sư đệ từ trên cao chém thẳng xuống đầu Phương Trân My Giống như con ưng lớn quắp môi, thế không thể cản Nhưng tay của Phương Chấn My lại giống như tên Một mũi tên bắn vào chuối đao, đao pháp bay ra, phập một tiếng cắm vào trên nóc xe, cũng không rơi xuống nữa. Thân thể Tam Sư Đệ lập tức xoay nhanh giống như một chiếc đĩa, hai tay ném vào tử huyệt đối phương. Chính là nơi cổ của Phương Trấn Mì. Phương Chấn Mỹ Mì lắc mình một cái, đã đến sau người Tam Sư Đệ, tay của hắn không làm gì khác, chỉ vung ra giống như đập vỡ một chiếc đĩa. Tam sư đệ lập tức bay về phía tứ sư đệ Công kích hai người đụng vào nhau Thành nhận linh đao Trên tay nhị sư đệ vốn đã gãy Nhưng đao gãy vừa chuyển động Lại đánh ra mười mấy điểm sáng Giống như cào cào bắn về phía Phương chấn mì Vừa lúc tay của Phương chấn Mi Cũng giống như lưới trời lồng lộng điểm mười mấy điểm sáng Đều chui vào trong tay của hắn Nhưng lúc này Đao gãy của nhị sư đệ mới phát động Một hơi chém ra tám đào Đồng thơ cười lớn nói Người trúng kế rồi Người dùng tay bắt ám khí của ta Nhất định phải trúng kỳ động Trong nửa canh giờ Lúc này Đốm lửa trong tay Phương Chấn My Lại từng điểm từng điểm bắn trở về Mỗi đốm lửa đụng vào một đao Của nhị sư đệ Đến lần thứ 8 Đao của nhị sư đệ đều bị đánh chật Còn Phương Chấn My lại bình yên vô sự Cảnh này diễn ra nhị sư đệ cũng không thốt lên được lời nữa Nhưng đốm lửa trong tay phương chân Mỹ vẫn còn 5-6 điểm bắn ra Nhị sư đệ dẫn sợ hãi những ám khí này tránh được 5-6 đốm lửa thì đã lùi ra ngoài xe rồi Chỉ trong khoảnh khắc tớ sư đệ đã gãy kiếm tam sư đệ đứt đảo Nhị sư đệ bị ép ra ngoài xe Còn lại đại sư Huỳnh một mình đối mặt với phương chân Mỹ Phương Trấn mít cười cười nói với hắn Vị này dùng kiếm xuất chiêu tan độc Có thể thi triển Trương xa nhập động linh hoạt như vậy Chắc hẳn là đệ tử của Thanh Tùng Tử Hai vị tiền bối Tây Vực Thần ưng và Tây Vực Kim Yến Vị dùng đao kia thi triển một chiêu lực phách hoa sơn Lại có phong thái của cổn đường đao Tây Nam Chắc hẳn là tam đệ tử Thanh Diệp Tử của hai vị tiền bối thần ưng Kim Yến. Ngoài ra vị cao tổ ám khí kia chắc chắn là nhị đệ tử Thanh Phong Tử của Tây Vực Song Tiên vừa rồi. Các hạ thì nhất định là Đại sư huynh lạnh lùng nói. Thanh Yên Tử. Đại hộ tử Trương Trấn Khuyết giật mình nói. Ồ, bọn họ là đệ tử của hai lão quái vật Quách Tĩnh Phong và Triển Phi Xương kia Đại sư huynh biến sắc lạnh lùng nói Tục danh của gia sư Đâu cho phép tên hèn mọi người hố to gọi nhỏ trương kiếm liền rút ra khỏi vỏ trương Trần Khuyết cố gắng lách người Nhưng kiếm của Thanh Yên Tử Lại nhanh hơn thân pháp của hắn rất nhiều Thanh Yên Tử dồn ép Trường Trần Khuyết Phương Trần mi bỗng vỗ một trưởng Vào vách xe Thanh Đào cắm trên nóc xe lập tức rơi xuống Vừa vặn đánh văng một kiếm của Thanh Yên Tử Phương Trần My nói Thanh Yên Tử huynh Vị trương huynh đệ này cũng không phải người trong giang hồ Mà là gia tướng của ngô tướng quân Không biết kiêng kỵ của giang hồ Đã mạo phạm hai vị sư tồn Xin để mặt tại hạ bỏ qua cho y một lần Thanh Yên Tử thấy Phương Trần My Lộ ra thủ đoạn như vậy bèn nói Cho dù ta muốn tính toán Cũng không làm gì được ngươi Nói xong Hắn chán nản đi ra ngoài xe Phương Trần Mì vội va nói Kinh yên kiếm pháp của các hạ thật sự cao minh đã nhường rồi Hắn vừa cất lời Thanh Yên Tử đã xoay người đi ra ngoài xe Đột nhiên kiếm rời khỏi vỏ Vỏ kiếm như tên ném về phía Phương Trần Mỹ Trương kiếm trong tay cũng đầm giả Mười mấy chiêu tấn công Phương Trần Mỹ Không mang theo một chút tiếng gió nào Quả thật giống như một luồng khói nhẹ Nhanh mà không có tung tích Lần này, Thanh Yên Tử đột kích thật sự bất ngờ Nhưng Phương chấn mi giống như đã tính trước Hắn vừa nói chuyện, vừa tiện thay bắt lấy vỏ kiếm Lại dùng vỏ kiếm nganh đón mười mấy chiêu của Thanh Yên Tử Thanh Yên Tử tấn công Một đợt không vào trên trán đã đổ lâm tấm mổ hồi Đáng sợ nhất, hắn phát hiện ra mình không thể thu chiêu Một khi thu chiêu, đối phương sẽ thừa cơ tấn công Mỗi thức đều có thể dồn mình vào chỗ chết Thanh Yên Tử vô cùng kinh hãi, hắn chỉ có thể tiếp tục tấn công, treo sau nhanh hơn chiều trước, lại thấy Phương Chấn Mỹ ôn hoa mỉm cười, đột nhiên thu chiều về, lùi lại về phía sau. Thanh Yên Tử không thu thế được, tiến lên phía trước mấy bước, thiếu chút nữa đã ngã sấp mặt xuống, vội dùng trường kiếm cắm vào đáy xe, ổn định bước chân, không ngừng thở dốc. Phương Chấn Mỹ mỉm cười nhìn đối phương, cũng vừa nói xong những lời kia. nhưng vừa rồi giao đấu phụ trọng đối với thanh yên tử chẳng khác nào đi qua mặt diêm là vượng bảy tám vòng còn chưa tỉnh hồn ba người thanh tùng tử thanh diệp tử thanh phong tử đứng thẳng hàng bên cạnh thanh yên tử nhìn nhau một cái muốn hợp sức tấn công phương Trấn mỹ thanh yên tử đưa tay cả lại không được bốn người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn đâu bốn người ngưng trọng nhìn phương Trấn mỹ Phương Trấn My cười cười nói Sau này gặp lại Sau đó lại cùng Trương Trấn Quyết xuống xe Hội họp với 20 tên đại hán kia Lần này chẳng những Trương Trấn Quyết ngần ra Ngay cả bốn người Thanh Yên Thanh Tùng, Thanh Diệm, Thanh Phong cũng ngơ ngác Thanh Yên tự quát lớn Chờ đã Phương Trấn My mỉm cười dừng bước Còn có chuyện gì sao Thanh Yên tự nói Người giữ chúng ta ở đây Có miêu đồ gì Phương Chấn Mi cười nói: "Thế nào? Chẳng lẽ trừ vị muốn đi theo tại hạ đến bái kiến Ngô tướng quân sao?" Thanh Yên Tử và ba vị sư đệ nhìn nhau một cái. Thanh Phong Tử hỏi: "Ngươi định thả chúng ta đi sao?" Phương Chấn Mi cười nói: "Ờ, ta bắt giữ các người lúc nào chứ?" Trong mắt Thanh Phong Tử thoáng hiện lên vẻ cảm kích. Thanh Diệp Tử nói: "Chúng ta bắt ngươi tới đây, ngươi không muốn trả thù sao?" Phương chân mi cười nói Bắt, nếu không phải chính ta muốn tới Các ngươi có thể bắt được ta sao? Ánh mắt thanh diệp tử Giống như bừng tỉnh Thanh Tục tử càng nôn nóng hỏi Vậy, ngươi không muốn hỏi chúng ta Tại sao Lại bị người khác phái đến bắt ngươi sao? Phương chân mi cười nói Nếu ta hỏi các ngươi Các ngươi có nói cho ta biết không? Nếu bây giờ ta lên xe Các ngươi còn chờ ta đi không? Nếu như không, can gì phải miễn cưỡng Không bằng theo ta trương huynh đệ Đi bái kiến ngô tướng quân còn tốt hơn toán bản tiền sinh Bao tiền định là lão nhị Trong hoài băng tứ nghĩa Trong võ lâm có ba cao thủ Sử dụng bàn tính Đó là tích vô hậu Tín vô nhị và bao tiền định Có thể xem bao tiền định Là người võ công cao nhất tính tình trung hậu nhất tính cách cũng ôn hòa nhất hơn nữa là một người thông thái chập tĩnh nhưng hiện giờ sắc mặt của ỷ nghiêm trọng trên trán đổ từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu trong phòng tuy tập trung các đại cao thủ võ lâm hoài bắc cùng với giang nam ngã thị thủy thái hồ thẩm thái công nhưng xét về y thuật không ai có thể bằng họ bao Bao Tiên Định đã cho rằng Long Tại Điền bị trọng thương uống mấy chục loại thuốc khác nhau đang dùng chân khí của bản thân giúp Long Tại Điền xóa tan đi máu động tại hai mạch thiếu giường và nhầm độc Ngã thị thủy, thẩm thái công, tín vô nhị, ninh trì tù cùng một đám cao thủ võ lâm khác đều lo lắng chờ đợi ở bên ngoài Một lúc sau, bàn tay Bao tên Định mới rời khỏi người Long Tại Điền sang mặt nặng nề, tự mình vận khí điều tức lại một lát nữa bao tiên định và long tại điền mới lần lượt mở mắt ra long tại điền mệt mỏi đảo mắt nhìn quanh nhìn mỗi người trong phòng một lần lại than một tiếng bao tiên định chậm rãi đứng dậy ân cần nói đại ca huynh chúng phải khinh vân trưởng rồi vết thương càng nhẹ thì nội thương càng nặng hơn nữa phát tán càng rộng dùng thuốc của tiểu đệ Và dùng nội tình hung hậu của đại ca Đại khái đã chân áp được nó Nhưng thường thế này khá nặng Trong vòng 3 tháng Đại ca không nên động võ Hát mắt long tại điền mở to Ánh sáng bắn ra cười nói nhị đệ Vì ngu huynh mà vất vả cho đệ rồi Sau đó thở dài cười nói Ê 3 tháng, 3 tháng điều dưỡng Mà chúng ta ngày mai Phải đến chiến một trận vì Đại Tống Sinh tử ta cũng không màng Ninh Chi Thu nói Trận chiến ngày mai Kim Thái Tử cũng bị trọng thương Ngã thị Thùy Đại Hiệp Có thể ứng phó với Hạ hầu Liệt Thầm tiên bối có thể chiến thắng Lạt Ma Tây Tạng Bao nhị ca Cũng chưa chắc Không bằng cái tên Cương Thị Của Nữ chân kia chứ Tín tam ca Thì chắc chắn Lại thắng được Tín Vô Hậu rồi Còn hai tên mông cổ ngu ngốc tiền nữa chứ Tiểu đệ cũng có thể ứng phó được Chúng ta việc gì phải sợ hắn chứ Long tại điền cười khổ nói Tứ đệ có điều không biết Vì huynh giữa không trung dùng một chiêu Trương Hồng quán nhật Dọc sức đánh giả Muốn cầu tốc chiến tốc thắng Nếu không đánh lâu nhất định Không phải lối đuôi thủ của hắn rồi Không ngờ kiếm thái tử võ công thật sự cao cường đã luyện thành khinh yên thần trưởng độc môn của tây vực sóng tiền dùng ngón tay kiềm chế mũi kiếm của huỳnh lại nhanh như chớp đánh trúng ta một chưởng có điều khinh yên thần công của hắn dù sao cũng không tuyệt thế vô song như tây vực sóng tiền long tuyển kiếm của vi huỳnh cũng sắc bén vô cùng khiến cho tay của hắn lỏng ra một chút trông thấy sắp sửa đâm trúng ngực của hắn nhưng vẫn để hắn lách ra ê Vì Huỳnh muốn dùng thân thể hèn mọn này đưa lấy cái mạng của hắn Nhưng không được như ý nguyện rồi Bao tiên định thở dài Nhưng tại sao Kim Thái Tử không thừa thắng truy kích Mà lại để các người bình yên rút lui chứ Long Tại Điền cười khổ nói Lúc đó, Vì Huỳnh dùng một hơi chân nguyên áp chế thương thế Kim Thái Tử trong lúc vội vàng đánh ra một trường Cũng chỉ hơi phất trúng mà thôi Có thể hắn cũng không dám khẳng định Có trung đích hay không Mà Vy Huynh lại kiên trì không ngã Có lẽ hắn cho rằng đã xem thường Vệ Huynh Một khả năng khác Là hắn dù sao cũng bị thường Cho nên đề nghị ngày mai Trở về suy nghĩ phương pháp phá giải Rồi mới tái chiến Có điều Lúc đó hắn thừa thắng truy kích Vệ Huynh chắc chắn phải chết Hơn nữa với thực lực của 6 người đi cùng hắn Ở nơi đó chỉ sợ Không ai có thể thoát được Ninh Chi Thu thở dài Ê, nguy hiểm thật Ngã Thị Thùy nói Bà nội đó Ngày mai ta sẽ quyết một trận sinh tử với hắn Thẩm Thái Công nói Với sự cơ trí của Kim Thái Tử Trận chiến ngày mai Nếu không nắm chắc được Hắn sẽ không tùy tiện hứa hẹn đâu Long Tại Điền Thở Dài nói Lão Phu cũng biết Chỉ có thể trì hoãn một ngày mà thôi Thứ cho Lão Phu nói thẳng Sau khi Lý Long Đài của Hoài Dương Tiêu Cục Đinh Đông Đỉnh của Hoài Bắc Đệ Nhất ra Bất hành bị hạ độc thủ Cao nhân ai phe Hắc Bạch ở Hoài Bắc Cũng có rất ít người có thể chiến một trận với tích vô hậu Chỉ hoãn một ngày như vậy Chỉ cầu thương lượng kế sách chiến đấu Đồng thời hội họp với Bảo nhị Đệ Còn nữa, nếu có phương chấn mê công tử Có thể chạy tới hôm nay Vậy thì trận chiến của chúng ta biết đâu Sẽ có cơ hội thắng rồi Bao tiên định chấm ngâm hỏi Trận chiến ngày mai Diễn ra vào chỗ nào lúc nào Tín vội nhị nói Buổi trưa ngày mai Tại lôi đài ở quảng trường lớn Bao tiên định nói nhỏ Buổi sáng ngày mai Không phải ngu tướng quân hẹn chúng ta tới miếu sơn thần ở núi lòng ngũ thượng nghị quân cơ sao long tại điện đột nhiên tỉnh ngộ trầm tư một lúc nhị đệ nhắc ta mới nhớ những trận chiến ngày mai dù chết vẫn phải đánh bởi vì liên quan đến danh dự đại tống không thể lỡ hẹn hiện nay cao thủ nước kim đã ở hạ quan ngu tướng quân gánh vác trọng trách quốc gia nên nhanh chóng rút lui khỏi hạ quan đến thải thạch luyện quân mới đúng chứ nhưng mà ngày mai Ngày mai chúng ta phải ai đi thông báo cho ngũ tướng quân đây Bao tiên định thận trọng nói Chuyện này quan trọng Không phải ai cũng có thể đảm nhiệm được Ngã thị Thủy đại hiệp Thẩm tiên bối và tín tam đệ Đều phải xuất lực trong trận chiến ngày mai Ninh tứ đệ công lực khá yếu Lại có gia quyến Không nên hy sinh vô nghĩa Hơn nữa y lại khôn khéo đáng tin Nên để cho y đi thông báo cho ngũ tướng quân Long Tại Điền gật đầu nói Được, cứ làm như vậy đi Nhưng chỉ sợ Tứ Sư Đệ không chịu rời khỏi chúng ta Bao Tiên Định nói Vì trách nhiệm quốc gia, tình cảm cá nhân nên đặt ở sau Đạo lý này Tứ Đệ có thể hiểu được Long Tại Điền thở dài Nếu Phương Trấn My Đại Hiệp có thể tới thì tốt Bao Tiên Định hỏi Đại ca huynh cho rằng Phương Đại Hiệp có thể đối phó với Kim Thái Tử sao? Long Tại Điền trầm ngâm một lúc Nhìn về phía ngoài phòng xa Chậm rãi nói Ta cũng không biết Nhưng nếu nói chung nguyên Con người có thể chế ngựa Kim thái tử Có thể chế một trận với hắn Vậy thì Phương chấn mì Nhất định là một trong số đó rồi